Thâu Thiên Chị Đạo Tập 205 Biển người mênh mông Thế gian lại quen với Của mình mình quý Đã được cư duyên bí điển gì Luôn luôn trân trọng dấu đi Không dám gặp người Cái này khiến cho Phương Hành muốn tìm quyền thái thượng kinh thất lạc ở ma châu vô cùng có Nếu muốn tìm Dù mượn thế được gia tộc của biểu tỷ Lật khắp toàn bộ ma châu Thì cũng chưa chắc có thể có mảnh mối gì Cũng chính là nguyên nhân này phương hành trực tiếp mở ra giá ở trên trời, không tin đối mặt với dạng thù lao phong phú này, hỗn đàn đạt được Thái thượng kinh sẽ còn ẩn nấp công gia. 10 núi đủ để cho người kia đổi lấy công lao phong phú, mà Thái thượng bút kinh giá trị gấp 5 lần giá trị Thái thượng kinh ở trong tay người kia. ngoài ra mượn tay của đại biểu tỷ phát ra phù chiếu, càng là trong lúc vô hình cho phù chiếu này một vầng sáng, dù sao dâng ra kinh thư giống như là thu được hào cảm của ma trôn bắc minh già. Bắt mình ra sẽ thiếu nhân tình quán Vô luận là đại thế Hay là lợi ích cá nhân Đều cực kỳ to lớn Bấu chốt ở chỗ Quyền thái thượng kinh kia Rơi vào trong tay của đối phương Nhiều nhất chỉ là một tiên duyên mà thôi Bởi vậy phương hành tin tưởng người đạt được thái thượng kinh kia sớm muộn gì Cũng sẽ xuất hiện Bất quá người đều có tiện tính Xem như là đối phương động tâm Cũng sẽ âm thầm giữ lại kinh văn Đi dò xét cuối cùng mới đưa ra Đô thành Phương Hành thì cũng sẽ làm như vậy. Nhằm vào điểm này, Phương Hành cũng làm chuẩn bị. Sau khi đại biểu tỳ rời đi, ngày thứ hai lại ra một đạo phù chiếu. Đạo phù chiếu này là ra cho tu sĩ thần châu. Nó là nói là phù chiếu, thực ra chỉ là một bảng cáo thị, hơn nữa là cáo thị buồn bán. Kiếp đạo bán ra 10 núi, 10 vạn linh tinh một ngọn núi, nếu có tranh chấp, người trả giá cao thì được. Bảng cáo thị này xuất hiện khiến cho Bách Đoạn Sơn vừa mới bình tĩnh Không được mấy ngày đại loạn cả lên Tiểu ma đầu kia lại muốn bán 10 ngọn núi sao Hơn nữa kêu giá thật hùng ác 10 vạn linh tinh một toàn Cái kia là giá trên trời bậc nào chứ Linh tinh là đồng tiền mạnh ở Trong giới tu hành Không có tu sĩ nào không cần Tiểu tông tiểu phái bình thường Có thể có 1 vạn linh tinh đã coi như là không tệ Mà 10 vạn linh tinh tương đương với tất cả tài sản Của tông phái trung đẳng Tiểu ma đầu kia lại bán cao như vậy Mặc dù giá cả cực cao Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có một số đảo thống động tâm. Dù sao Bạch Đoạn Sơn là địa phương nào? Địa vực có hình chứa phù văn trọng yêu nhất, tương lai đã chú định, sẽ có nhiều cơ duyên phù xuống. Một ngọn núi có trăm dặm lãnh địa, sẽ xuất hiện bao nhiêu cơ duyên, không ai nói chắc được. Có khả năng chỉ một món, cũng không phải là 10 vạn linh tinh có thể so sánh, muốn chỉ khẳng định sẽ không chỉ một món. Hơn nữa không giống Ma Châu. Ma Châu đoạt 10 núi, nhiều là vì địa lợi mà là thần châu đạo thống cầm xuống mười núi, thì trên cơ bản là thành của mình, trừ khi người nội bộ thần châu đến đoạt, nếu không lấy xuống đánh địa là lãnh địa nhà mình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phù trước của phương hành vừa ra, thần châu xôn xao, vô số người thoái mã tiểu ma đầu kia làm việc cổ quái bán đi lãnh địa có giá trị vô được, nhưng thời điểm thoái mã lại nhau nhau mưu tính, có bản lĩnh mua được thì trực tiếp nghĩ biện pháp bầm báo đạo chủ, sau đó tới tìm tiểu tổng quản của kiếp đạo cũng chính là phu nhân sở từ thương nghị sự tình mua sắm cụ thể hết lần này tới lần khác vào lúc này phương hành lại nói rõ chỉ lấy tiền mặt không lấy hóa đơn tới trước được trước các đạo thống thoả mãn nhưng vẫn tăng nhanh khí lực thu nạp linh tinh mười vạn linh tinh không phải là số lượng nhỏ nhất là đang ở trong ma uyển vận chuyển đến cần như là không ít thời gian mà chuyện này cũng truyền vào trong ma uyển làm cho người ta bất đắc dĩ nhú mày bất quá nghe nói tin tức này cũng có người minh bạch ý tứ của tiểu ba đầu chính là đang mượn phương pháp kia thúc giục người dấu giếm thái thượng đạo kinh hiện thân dù sau hắn hiện thân muộn một chút mười núi sẽ thiếu một ngọn hiện thân sớm thì sẽ thấy được đầy đủ cứ như vậy ấm đấu xào cháo chuẩn bị thời gian một ngày một ngày trôi qua bát đoạn sơn cuối cùng cũng chậm rãi náo nhiệt lên những thần tử cổ tộc của ma châu không ai thức khiêu khích phương hành đại khái là người bắc minh tộc âm thầm thao tác mà người thần châu thì dần dần khí thịnh mơ hồ có ma sát xuất hiện những đạo thống trước đó bởi vì cách xa ma uy không kịp tới, rốt cục không đuổi tới được thế lực thần châu một ngày ba biến lãnh địa của chấn uyên bộ trước đây đã không đủ để đóng quân phương sư đệ thần châu bắc vực thêm nhất cùng tới tìm ta thương nghị muốn mượn một thung lũng an trí nhân thụ Vân quyền tìm thấy phương hành thương được nói cho bọn hắn đóng quân một ngày là một nghìn linh tinh không có thì cút phương hành uể oải đáp Đuổi Vân Quỳnh đi Sư Huynh Thần Châu Đông Vực Bồng Lai trên đảo tới Yêu cầu chúng ta nhường ra một con đường Bọn họ muốn công kích về phía trước Tiểu Hòa Thượng Thần Tú tức giận đến bất bình hỏi Đòi tiền Một bạn linh tinh phí muộn đường Thiếu một viên cũng không đồng ý Vâng Phân Hành phất tay đuổi Thần Tú đi Sư Huynh Người Bồng Lai không chịu trả tiền Còn gây hấn với người của chúng ta Thần Tú lại tới có bản lĩnh để bọn hắn xông tới. Phương Hành vung tay lên, sát khí bừng bừng. Vâng. Hai mắt thần châu tỏa sáng, lại hưng phấn rời đi. Phương Hành ngồi nửa ngày, cảm thấy không có yên tâm, đã có mấy ngày không cùng người động thủ, gứa tay lợi hại, liền dứt khoát đứng dậy, đi theo ra ngoài, đến bên dưới một địa vực, chỉ thấy phía đông kiếp đạo đang có mấy trăm nhìn mã, ở trong mơ hồ có thể thấy được mấy lá cửa bay múa, rõ ràng là mấy đạo thống liên thủ do thần tử dẫn đầu. Chúng ta đều có bạch ngọc này, coi như là thánh nhân môn đồ. Bây giờ muốn đi ra địa bàn của kiếp đạo, công kích ma châu, tranh đoạt lãnh địa. Nhưng vì sao kiếp đạo các người không chịu cho đi, là muốn đối địch với thần châu sao? Trong mấy chi nhân mã kia, một đạo sĩ lạnh giọng quát, khẩu khí cường lệ. Có bản lĩnh các người đến đánh. Thần tú chống lại đứng ở bên cửa chạy, nghiêng cái đầu bắn. Ngươi. Đám tu sĩ ở ngoài cửa trại tức đến rung rẩy, Lại có một nữ tử xinh đẹp đứng ra quát đi Tạc hòa trợ đường vô lễ tu sĩ tiên đảo chúng ta Cùng chấp đạo các người không oán không cửu Càng không muốn giao thủ với các người Bây giờ chỉ là muốn mượn đường Tiến đến công phạt tu sĩ ma trô mà thôi Vậy mà các người công phu sư tử ngoạ Muốn thu tiền mãi lộ sao Là muốn trái chết trì của thánh nhân sao Có bản lãnh thì các người cứ đến đánh đi Thần tú chống nảy ghi nhớ lời của phương hành thành thành thực thực đáp tú hòa thượng thực vô lễ nhưng bộ dáng trung thực của thần tú bây giờ lại chọc giận tu sĩ bồng lai tiên đạo có người mặc thiết giáp tay cầm hai cái kìm lớn giống như là một con cua mở miệng hết lớn ngay cả thống thiên đạo chủ phương hành của các người sợ đã cũng không dám vô lễ với chúng ta như vậy người gọi ma đầu tên ra đây bản tòa tự hỏi hắn này thần tú nghe cô có chút buồn rầu không biết đáp như thế nào Nửa ngày sau trừng mắt trống lạnh khét lớn Có bản lĩnh thì các ngươi cứ đánh đi Yên lặng mấy hơi, đám tu sĩ kia bạo loạn cả lên Thực sự là nhịn không được hòa thượng này rồi Trong lúc nhất thời, đạo tử bồng lai, phương thượng, doanh châu liếc nhau Dứt khoát không che giấu lừa giận của mình Đồng thời phi thân lên, ở trên người tuân ra sát ký Như ba đạo lang yên sông thẳng tới chân trời Mà đám đệ tử tùy tùng cũng bày ra tư thế tiến công. Thần Tú thấy cảnh này theo bản năng co đầu Nhưng tưởng tượng phát hiện mình ở trong cửa trại Đại trận dùng phong thiện bình làm trận nguyên rắn rắn chắc chắc bảo vệ Xung quanh còn có gần trăm tu sĩ triển trúc Đối phương có hơn 300 nhân mã Nhưng muốn đánh vỡ phong thiện đại trận Xong tới gõ đầu của mình Căn bản là không phải là một chuyện dễ dàng Nghĩ như vậy Lá gan cũng lớn lên Ưỡn được một cái Hết lớn Có bản lãnh thì các người cứ đến đánh đề, Đã đánh muộn mượn người Làm sao cũng phải giết chết hòa thượng này Đạo tử của bồng lai tam đảo tức điền lên Khi thế hùng ác vạn trường muốn đánh vào Mẹ nó Nói dễ nghe như vậy Coi ta là kẻ ngu sao Phương Hành chưa từng lộ diện Nghe đến đây thì cũng tức điền lên Việc này thoạt nhìn là thần thú vô lễ Nhưng mà Phương Hành lại biết bồng lai tam đảo Rắc tâm hại người Nếu bọn họ thực muốn mượn đường Căn bản là không cần phải phiền phức như thế Lúc trước Phương Hành tặng cho Trấn uyên bộ bốn ngọn núi Đã tính toán rất kỹ Bốn ngọn núi kia hợp thành một đường có thể từ cửa trại tây vòng qua lãnh địa kiếp đạo trực tiếp đi giao phòng với tu sĩ ma trộm nhưng mà bồng lai tam đảo lại muốn đi qua lãnh địa của mình rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện chỉ có thể nói là không có hảo ý hơn nữa thời điểm bọn họ làm ra cử động bậc này bờ bên kia thấy âm hà không biết có bao nhiêu đạo thống đang lạnh nhạt quan sát dùng quan khí thuật thăm dò dần dần có thể thấy được hư không bốc hơi sát khí dập dần đây rõ ràng là có người quạt gió trên đường chuẩn bị Nhân lúc nhà cháy thì đi hôi của Dùng tâm tư của hắn Chỉ một điểm đã minh bạch Đây là bên thần trâu giỏ xét mình Vậy còn có gì để nói Đánh Phương Hành đang đo không có cơ hội ma luyện võ đạo Chuẩn bị hiện thân đại chiến một trận nhiều lúc này Bên bờ kia thấy âm hà Đột nhiên có ba bóng người ngựa phong bay tới Quyền như là tiên tử Nhìn chăm chú vào lại là ba nữ tử xinh đẹp một vàng Một đỏ một tím Người mặc váy dài nhưng mà màu sắc khác nhau Mặt như là sứ trắng dáng người yếu điệu Thực sự là mỹ nhân vạn dặm không một Lại thêm ở trên người khí cơ đáng sợ Thình đình đều là cao thủ hiếm thấy Bà tiên tử kia xuất hiện Như là tiên vụ bốc hơi Xua tán đi tất cả sát khí Tất cả mọi người ngương ngác ngẩng đầu Nhìn ba người các nàng Thần tú thì mặt đỏ dần Bà tiên tử đi tới cửa chạy, Mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng Một người nói một câu Tiên tử váy vàng nghe giọng cười nói Thiếu chủ nhà ta nói các người muốn mượn đường chấn uyên bộ có một đường tùy thời có thể thông hành tiên tử váy đỏ thần như nói thiếu chủ còn nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng tu sĩ thần châu không thể nội chiến đại cục làm trọng tiên tử váy tím thì trên mặt nổi giận nghiêm khắc quát thiếu chủ để tao hỏi các người ở đâu ra lá gan dám đụng đến người viên gia chúng ta ba tiên tử đột ngột bay đến chấn dấp quần hùng mà các nàng mỗi người đại biểu một hàm nghĩa kính trò thần sắc tu sĩ bồng ra nghi hoặc, lại trịnh trọng, sau đó ngưng trọng, không xen xì bọn họ. Ngay cả một số đạo thống núp ở trong phía sau màn chỉ điểm, nghe được ba câu nói kia, thì nhất nhất là câu thứ ba, làm trong lòng của bọn họ trầm xuống, mơ hồ ý thức được cái gì. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bờ bên này thấy ầm hà, ở trong lòng giống như là có một ngọn núi lớn. Bọn họ đều biết hành cung kia là thuộc về ai, cũng biết ba vị tiên tử này đến từ nơi nào, viên gia rõ ràng là trung vực viên gia, phái ba tiên tử đến truyền ba câu nói như vậy. Ba người ba câu nói, ba loại biểu lộ, ba loại khẩu khí, cũng ẩn chứa ba hàm nghĩa. Tiên tử váy vàng nói câu nói đầu tiên, các tu sĩ ngoài trại thân sắc nghi hoặc, không biết các nàng nói là có ý gì. Tiên tử váy đỏ nói câu thứ hai, các tu sĩ ngoài trại thân sắc vương trọng, đối phương dùng đại nghĩa làm cờ, muốn ngăn cản bọn họ. Mà tiên tử váy tím nói câu thứ ba, các tu sĩ ngoài trại nội tâm bằng giá. Ba người này rõ ràng là người viên gia, càng mấu tốt là bọn họ ý chỉ ở trong xương trại cũng là người viên gia. Sự tình ở trên người phương hành có ngọc phù của viên gia, người thần châu bắc vực đờ biết, cũng ẩn có truyền thuyết. Nói sở dĩ tiểu ma đầu tùy tiện như vậy là vì có trung vực viên gia ở sau đường làm chỗ dựa. Bất quá thuyết pháp này, người biết rất ít, người tin cũng không nhiều, dù sao sự tích của tiểu ma đầu lưu truyền rất rộng. Các tu sĩ biết mặc dù hắn làm việc nóng tính điên cuồng nhưng mà chịu khổ cũng không ít. Nếu như hắn thực là người của Viên Gia Các đạo thống Cho dù là yêu địa Cũng sẽ phải chịu được nhịn hắn ba phần Sao sẽ có người dám truy sát hắn như vậy Cộng thêm thần tử Viên Gia tới ma Yên Bách Đoạn Sơn Lại theo Hồng Anh tướng quân tòa doanh trại Thương nghị một số đại kế Nhưng hết lần này tất lần khác không hề đề cập tới điều ma đầu Các du sĩ cũng bởi vì như vậy Nhận định hắn và Viên Gia không có quan hệ Nhưng chẳng ai ngờ tới Thời điểm thần châu tích lũy đủ khí lực chuẩn bị gây hấn với hắn, viên gia lại ra mặt. Cái này là hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn mượn đường mà thôi, cũng không phải cố ý đối địch viên gia. Qua thật lâu, tù sĩ trong bồng lai tam đào mới ngượng ngùng mở miệng, biểu lộ xấu hổ. Người hai đạo thống khác cũng nhẹ gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Thân là người thần châu đông vực, bọn họ tự nhiên tôn trọng người đông trung vực viên gia. Bất quá cũng không muốn hạ uy nhân của mình, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương thế lớn, không thể không cúi đầu. Nhưng mà lúc này, tiên tử váy vàng ngọt ngào nở nụ cười. Lê Trần Nhân không cần như vậy, đã hiểu lầm rồi, khuyên nhau là được. Thiếu chủ nhà ta có lệnh, nếu ba vị muốn vượt đường tiến vào bách đoạn sơn, cùng Ma Châu giao phong, hắn tự nhiên sẽ để chấn uyên bộ nhường ra một con đường, đưa ba vị đi tới. Còn tiễn đưa Pháp bảo Phù Thiệt, trợ giúp ba vị mã đáo thành công. Chẳng qua hiện nay Ma Châu thế lớn, hắn bảo ta khuyên ba vị, tạm thời nhẫn nại, Đợi chủ lực của thần châu tập hợp đủ lại thương nghị Không biết ý của ba vị như thế nào Dễ nói dễ nói Được một bậc thang như vậy Thần tử và bồng lai tam đào cũng gật đầu Ở trên mặt cũng có chút ý cười Ngày lúc đó nhận mã tán đuôi Một đại chiến hóa thành vô hình Mà ba vị tiên tử kia Lại chưa từng rời đi Ở trên không trung xoay người qua Tiên tử váy vàng cười hì hì, hì nhìn đầu hòa thượng thần tú Đang núp ở trong sân trại Vụ trộm nhìn ba người bọn hắn Mìm cười nói Tiểu hòa thượng Những người kia đều đi rồi Mở cửa để cho chúng ta vào được không Trong mắt của thần tú xoay truyền Lại nhảy lên khán đài Chống lại nói Có bản đính thì các người đánh vào Ba vị tiên tử đều sừng sốt Đường ngày sau Sắc mặt đều có chút tức giận Thân hình đuế điên Thình đình bay vào trong sơn trại Tiên tử váy vàng nắm chặt lỗ tai trái của thần tú Tiên tử vái đỏ thì nắm chặt lỗ tay phải. Tên tử vái tím thì nâng cầm thần tú. Biểu lộ không có hào ý tiến tới trước mặt. Cười tùm tìm lấy. Tiểu hòa thượng. Người muốn chúng ta đánh vào. Phớt một tiếng. Nhìn nửa bộ ngực của tiên tử vái tím trắng nón. Tiểu hòa thượng thần tú phun ra máu. Chịt đề đầu hàng. Sư huynh, các nàng là muốn gặp ngươi. Về mặt thần tú cầu xin quay đầu lại nhìn. Địa phương phương hành ẩn thân. <cười> Sú hòa thượng thật là vô dụng. Phương hành chắp tay, bất đắc dĩ đi ra, hùng hằng trận mắt nhìn thần tú một cái. Thủ đoạn ở nấp của mình cực kỳ cao minh, đoán chừng trong sân ngoại trừ thần tú, ai cũng không cảm ứng được. Mà ba nữ kia thấy phương hành thực hiện thân phụ cận, sắc mặt kinh hãi, dùng năng lực phản ứng của ba người các nàng, lại không ai phát hiện phương hành giống ở chỗ nào. Nếu không đoán chừng cũng sẽ không đùa dẫn tiểu hòa thượng như vậy, biểu lộ đều có chút đúng túng nhìn phương hành. Thập cửu gia hữu lễ, thu hạ thất gia hoàng oanh Hồng tức Nhi tự duyên bái kiến thập cửu ra. Ba tiên tử đứng thành một hàng, sắc mặt kiếm cảnh thi lễ. Các người muốn tìm ta làm gì? Phương Hành chắp tay ở sau lưng đi qua, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ba nữ tử. Ba nữ đất nhau một cái. Hoàng Oanh cười nhẹ nhàng mở miệng. Thất gia biết thập cửu ra ở đây, nên định tiểu tì đến đây để tiếp đón. Hồng tức Nhi thẳng như nói. Đều là người một nhà. Đã gặp ở chỗ này, nào có đạo lý không thấy. Từ nhiên nhíu vậy nói, thập kiều gia bối phận nhỏ nhất, lại không chủ động bái kiến thiếu chủ là đã hơi quá. Mỗi người một câu, làm cho ánh mắt của phương hành cổ quái. Nghe nữ từ thứ nhất nói, sẽ để ở trong lòng người thoải mái. Nhưng mà nghe nữ từ thứ hai nói, thì đã cảm thấy nói đạo lý có chút chán ghét. Mà nữ từ thứ ba ra vẻ, lại làm cho người ta hận không thể muốn đi quất nàng. Nhưng mà hai người làm nền ở phía trước Thật đúng là không tiện trực tiếp quốc tới Mà đối với người viên gia tới tìm mình Hắn lại sớm có chuẩn bị Ở trên thực tế ở thần châu bắc vực Lấy ra phù lệnh viên gia Đã biết sẽ có một ngày như vậy Nhưng về sau không nghĩ tới Mình tìm trước lại là ma châu bắc mình gia Mà không phải là thần châu trung vực viên gia Mà trong miệng ba nha đầu này nói mình là thập cửu gia Cũng làm cho anh nói thầm Cách thập cửu này là từ núi nào tới Bác bình gia xem mình như là bảo bối Người viên gia lại đối đãi mình như thế nào Thấy phương hành như có điều suy nghĩ Không có đập tức mở miệng Hoàng Anh cười tường tìm nói Thập kiểu gia mau mau theo chúng ta đi thôi Mọi người đều biết Trung vực tứ đại công tử Phù tô công tử không thích chờ người khác nhất Hồng tức gì nói Phù tô công tử Là thiếu chủ nhà ta Thất ca của ngài Từ diên thì nói Người để phù tô công tử chờ Sẽ vĩnh viễn không chờ được hắn Phương Hành vốn đang suy nghĩ, nghe lời này lại nở nụ cười, tay áo vẫy một cái, cười nói: Như vậy sao? Vậy cũng tốt, chờ về nói cho công tử các người. Ta thích nhất là người như vậy, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn từ bái phòng. Nói xong cười ha ha, trực tiếp quay đầu đi để núi. Ba hầu nữ kia nhất thời ngây người, biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Phương Hành thì không có để ý, cũng không quay đầu lại đi tiêu sái. Mấy bước liền đi đến ngay cả cái bóng nhìn cũng không thấy chỉ để lại ba đầu nữ hầu ngơ ngác trên mặt hoàng oanh mang theo tiếu dung đúng túng hồng thấp nhì thì gương mặt phai nhạt ẩn ẩn có bất mãn mà từ nhiên thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mắt lộ ra hận ý như là nhận lấy vũ nhục cực lớn ngược đại tiểu hòa thượng thần tú lấm đà lấm nhất nhìn ba người này một chút thận trọng nói các người có muốn đánh vào không vận chuyển đại pháp trận mạnh nhất sau đó bày trợ triệu phân hành về hành cung trên núi phân phó thủ hạ chuẩn bị Ta muốn chiều đãi thần thích Bọn thủ hạ tự nhiên để đi chuẩn bị Ngay cả vương quỳnh và sở từ Đóng ở trên lãnh địa đại tuyết hơn Cũng nghe tin này chạy tới Ánh mắt có vẻ kinh ngạc Các nàng nghe qua tin đồn về phương hành và viên gia Nhưng không coi là thực Dù sao phương hành vô luận là phương diện nào nhìn Thì cũng không có chút quan hệ gì với viên gia Biết hắn đến này Càng chưa từng nghe đến đề cập qua Cho nên thời điểm viên gia thần tử thực sự tới nhận thân Các nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc ngoài ra trên mặt hai người cũng có chút ngương trọng đã biết phương hành cự tuyệt phù tô công tử mời, lại ninh ngang để cho người ta chủ động đi tơ bái kiến trong lòng đều có chút buồn chồn dù sao thanh danh của thần châu viên gia quá thịnh phù tô công tử lại là viên gia thần tử tuổi trẻ đệ nhất nhân càng không biết tính như thế nào sợ phương hành sẽ cùng hắn một lời không hợp liền đánh nhau đại trận vận chuyển tiếp mạnh nhất để đề phòng bất chấp mà trong hành cung món ngon cũng được mang lên rượu ngon thành đống Phương Hành lại thật bày ra cái dáng vẻ mời khách, nhưng mà vẫn chân bắt chó ngồi ở trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau được canh giờ, sự tình đám người vương quyền lo no lắng không xuất hiện, ngược lại ở Bắc Môn của sân trại, bờ bên kia thấy âm hà, bà nữ tiên tử xinh đẹp bay xuống, tay cầm bái thiếp, hoàng oan đi ra, cao giọng nói: Thần Châu Trung Vực viên gia phù tô công tử viên vô đạo, truyền tới tiếp thông thiên đạo chủ, mời đạo trù mở rộng cửa trại, hiện thân một lần tiếng kêu này lập tức dẫn phát xung quanh vô số người sợ hãi thán phục nhất thời đầu người phun trào, không biết bao nhiêu người từ trong núi hiện thân xa xa quan sát biểu lộ trên mặt chấn kinh lại kinh ngạc trung vực phù tô công tử có thể nói là như mặt trời ban trưa các tu sĩ cơ hồ không người không nghe nói cả biết thân phận và giá đỡ quán cho nên nghe hắn tiếp phương hành chấn kinh càng lớn hơn thực tới phương hành cũng hơi kinh ngạc Sau đó mỉm cười hét lớn, Mở cửa trại Tiếp cách quý Một tiếng ầm vang Cửa trại khi bắt mở rộng Trong cửa trại có tù sĩ kiếp đạo thổi kèn Gõ trống thanh thế chấn thiên Hơn nữa ở trong trại Phân hành mặc tăng bào cũ nát Đầu mọc lên tóc ngắn chắp hai tay sau lưng Ngành ngang từ trên núi đi xuống Cửa trại ba nữ hầu của viên gia phân ra hai bên Một công tử trẻ tuổi Mặc áo bào đỏ Dạo bước đi tới Hắn nhìn như đạp nước đạp bước rời đi, kỳ thực là mỗi một bước rơi xuống, đều cách mặt đất ba thước, rõ ràng là đang đi ở trên không trung. Người này bộ dáng anh Tuấn, khí độ bất phạm, tự có một cỗ quý khí, quỷ khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng, lại không phát giác hắn phòng băng tất lộ. Hai bên mái tóc mai, có hai lọn tóc màu trắng, rũ xuống hai vai, khiến cho hắn ngoài khí khái hào hùng, lại nhiều một vòng tiêu sái và linh động. Xung quanh không biết bao nhiêu người tu hành Thấy được hắn Liền vô ý thức ngừng hô hấp Viên gia thần tử Một trong tứ đại công tử cùng thần châu trung vực Phù tổ công tử Cũng có thể nói Người này là một trong mấy người tuổi trẻ xuất sắc nhất đương thời Phân hành từ trên núi đi xuống Hắn từ bên ngoài đi vào Hai người ở cửa trại trong ngoài gặp nhau Ánh mắt đều đánh giá đối phương Nhưng ánh mắt của hai người đối mặt Không khí trong sân đại tựa hồ cô đọc lại ần dần có gần sóng vô hình tách ra. Một cái từ ba đầu thanh thanh chính thị một cái là một trong tứ đại công tử thân phận cao quý, lại ở dưới loại trường hợp này gặp nhau. Loại trường hợp này, ần ần khiến cho người ta cảm thấy quá gì, lại cực kỳ chấn động. Thập cửu đệ, rất cựu gặp mặt, đối mặt một hồi lâu, cuối cùng viên gia thần tử mở miệng cười, thái độ ấm áp, <cười> phân hành cũng cúi đầu nở nụ cười sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tù phù tô công tử, câu bài nói: vì sao ta sắp xếp thập cửu, ngươi làm sao xác định ta là đệ tử của ngươi? không phải là cố ý đẩy ta xuống để chứng tiện nghi chứ? các tu sĩ nghe câu này đều nhịn không được mà che chắn. ai cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia gặp lần đầu tiên lại bàn về bối phận. bất quá bọn hắn cũng rất chờ mong, thân thế của tiểu ma đầu luôn là trọng điểm chú ý của tu sĩ thần châu. nếu như hắn thực là người viên gia. Vậy không biết có bao nhiêu đạo thống sẽ cải biến thái độ với tiểu ma đồng Mà phù tô công tử nghe vậy Lại nhẹ nhàng cười nói Nếu thực theo bối phận tính toán Ngươi và ta không phải là cùng bối phận Thân thế 700 năm trước còn đổi đó Ta chỉ ít cũng phải gọi ngươi một tiếng tiểu tổ bất quá ngươi đã truyền thế đầu thai không biết bao nhiêu lần Bối phận đã sớm loạn Tự nhiên không thể dùng thân thế 700 năm trước mà tính toán Một thế này của ngươi đã thành công sống lại Lại có phù lệnh của viên gia chúng ta Vậy tính mới là con cháu thế hệ này Việc này là gia chủ chính miệng nói qua Mà ở trước người ngươi Dòng chính viên già đã có 18 đi từ Ngươi hiện thân một tuổi tác cũng nhỏ nhất Xếp hạng thập kiều là hợp tình hợp lý Nói loạn thất bát tao gì đó truyền thế đã là tình huống gì Phương Hành càng nghe càng có mày Cảm giác trừ mình ra Người khác đều biết thân thế của mình <cười> Vậy chúng ta theo bối phận trước kia tính toán đi Mặc dù không rõ ràng nhưng không ngại phương hành thuận miệng cười ha ha đáp ứng nhưng mà trong chồng mắt hơi chuyển không biết suy nghĩ cái gì xem ra ngươi còn không hiểu rõ thân thế của mình phù tô công tử nhìn biểu lộ của phương hành liền biết suy nghĩ trong lòng quán nhàn nhạt, nhạt cười nói người trong ngươi viên gia phủ lệnh đại cái cũng không có nói rõ với người bất quá không quan trọng đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho người tiền căn hậu quả ngươi chỉ cần biết vô luận thân phận người biến hóa như thế nào cha mẹ ruột là ai kia đều là một đoạn nhân quả trong luân hồi cuối cùng đạo nguyên của ngươi vẫn đến từ viên gia người có thành tựu và bản lĩnh hiện tại cũng là khí vận của viên gia ở trong cõi u minh gia thần mẹ nó phương thành nghe xong liền muốn mắng người đây là người nào chứ lúc trước biểu tỷ nói mình có thể tu thành ma tướng ba đầu sáu tay là bởi vì có huyết mạch của bắc minh thật bắc minh gia bây giờ tên này lại nói mình có thể là thành tựu hiện tại là bởi vì có khí vận của viên gia hừ <cười> Là ấm chỉ mình cho qua mấy trăm năm kia Cái gì cũng không làm sao Bất quá còn chưa kịp trở mặt Phù Tô Công Tử đã khoát tay chặn lại Nhẹ giọng cười nói Dù là người một độc Gặp mặt cũng nên có chút lễ tiết Tạng nghe người mỗi ngày gặp rắc rối Cũng đoạt không ít đồ tốt Nên không đưa cho người lễ vật gì Lại giúp người giải quyết một phiền toái nhỏ Rất lời nhìn bên cạnh khẽ gật đầu Lúc này bờ bên kia thấy âm hà Có ba người đi qua Một người mặc áo gai hai người khác thì một mặc áo bào trắng, một bạc khắc bào, chân tay ba người đều bước một cái khay. lão già áo gai đi tới trước người phù tô công tử, hoàng oan nhẹ nhàng bốc khăn đũa. các tu sĩ nhìn qua, không khỏi kinh hồi ra tiếng. trong khay lại là một cái đầu lâu. phương hành thế vậy thì ánh mắt cũng ngưng tụ, giống như là có chút không rõ dụng ý của phù tô công tử. cái đầu kia là của một trung niên, hình dáng cương nghị, nhưng hắn rõ ràng không quan biết, không biết dụng ý của đối phương là gì. Người này họ hoàng phủ mặc thạch Là lão tộc xếp hạng thứ 3 của hoàng phủ ra Lúc trước dùng giá cao mua trường sinh phù của người Mời trường sinh kiếm ám sát người chính là người này phụ trách Ta bỏ ra 7 vạn đinh tinh trà ra thân phận người này Lại dùng 13 vạn đinh tinh mua trường sinh phù quán Kể từ đó đầu quán liền đưa đến trong tay ta Coi như là lẽ gặp mặt thứ nhất Hoàng phủ ra kia khẳng định không còn dám làm người tức giận Phù Tô công tử nhanh nhảu giải thích, lại khiến cho các tu sĩ ở xung quanh hít vào một hộp khí lạnh. Bọn họ kinh ngạc, cũng không chỉ là ném 20 vạn linh tinh đối phó một người, càng kinh ngạc là khí chất của đối phương. Trường Sinh kiếm từ trước đến nay đều nghiêm phòng giữ bí mật, thân phận của người môn Trường Sinh phu không dám có chút tiết lộ. Mà Phù Tô công tử lại có thủ đoạn tra ra thân phận của hoàng phủ ra, sau đó lại mua Trường Sinh phu của người này, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ý vị không cần nói nhiều. Nhất là dưới thái độ hơi hợt quán càng làm cho người ẩn ẩn phát lệnh. Ngay cả phương hành, cũng có chút sững sở Hắn và chồng sinh kiếm đánh hai lần, cũng không biết ai là muốn đối phó mình. Phù Tô công tử rất lời, lão giả áo đèn đưa khai tới. Hồng tước bóc lụa đỏ, làm ra tu sĩ giật mình. Trên khai đồ rõ ràng là một bàn tay, ống ánh lòng nành, rõ ràng là của một cao thủ. Phù Tô công tử lại nói, tay này là một người tên là lữ phụ tiên nhân ta biết hắn đang đối địch với người vẫn muốn lấy thủ cấp quán đến cho người chỉ tất bản lĩnh của người này không tệ ngoài dự liệu của ta mặc dù thiết trí đại trận tất sát kết quả lại chỉ chém xuống một cánh tay quán bị hắn đào thoát bất quá lữ tộc quán đã được cảnh cáo chắc hẳn không còn dám nhúm tràm thái thượng đạo. lữ phụ tiên phương hành nghe đến nơi này đã nhịn không được nhíu mày có chút động dung Viên ra quả nhiên đã bản sự thông thiên Mình cũng không biết ra quả kia trốn đi nơi nào Nhưng mà phù tô lại có thể bất tri bất giác tìm được hắn Hơn nữa chấm một bàn tay Còn cảnh cáo đứa tộc Để người tộc kia cúi đầu nhận thuốc Ánh mắt Quán nhịn không được Nhìn về phía cái khay thứ ba Ánh mắt kẽ nhúc chích Món quà đầu tiên là thủ cấp của lão tổ hoàng phủ gia Phần đại lễ thứ hai là bàn tay của nữ phụ tiên Như vậy Phần đại lễ thứ ba lưu đến cuối cùng Lại là cái gì Với cả phương hành cũng có chút kích động Nghĩa thầm nếu tên này có thể đưa thêm đầu Lão Tổ Tông Hoàng phủ ra thì tốt Nhưng Tử Duyên nhẹ nhàng Mở khăn che ra Ngoài dữ liệu của mọi người Bên trong lại là hai ngọc giản Phù Tô Công Tử nhẹ nhàng cầm hai ngọc giản lên Đi về phía trước miệng thả như nói Mười ngày trước Người chấm đệ tử Mạnh Gia và Hàn Gia Mặc dù hai người kia không phải là nhân vật quan trọng gì Bất quá dù sao cũng là người Của hai tộc Mạnh Hàn Luận sự tình không giết người Là giới hạn thấp nhất của đại gia tộc Nếu người không hại nhân mạng Bất luận đánh bọn hắn thành cái bộ dáng gì Vô luận đạt bọn họ thứ gì Ta cũng có thể giúp người ép xuống Đáng tiếc, người còn chưa trở về gia tộc Lại liền phạm vào tối kỷ Đà thương nhân mạng, chạm vào giới hạn thấp nhất Loại tình huống này Ngay cả gia tộc muốn ra mặt bảo đảm ngươi, Thì cũng phải cho đối phương đền bù tổn thất Hắn vừa nói Vừa đi vào cửa trại Chuyện này lúc đầu ta rất tức giận. Nhưng cái tới ngươi một mực ở bên ngoài quen lỗ mãng, không hiểu quy củ thì cũng là bình thường. Cuối cùng quyết định giúp ngươi xử lý. Trước khi tới, ta đã nói qua với hai thần tử của Mạnh Gia và Hàn Gia. Hai tộc bọn họ sẽ bỏ qua chuyện này. Bất quá tương ứng. Trong người ngọn núi, người lấy ra hai tòa đền bồi thường cho bọn họ. Đây chính là hai khế ước. người ký tên ở phía trên. Trận đại họa này sẽ tự động tiêu tán. Muốn núi của ta, Hơn nữa còn hai tỏa Phương hành giật mình Lông bày nhớ lại Mặt tiểu hòa thượng thần tú sờ trí Thậm chí sờ tử vương quỳnh Ở trong nhà mắt liền giật nảy mình Quay đầu nhìn sang hắn Con lửa thì gõ vào vó lọc cọc Trực tiếp đi tới đằng sau sơn trại Dùng hiểu biết của bọn họ Dự cảm được một ít không ổn Quả nhiên thời điểm phụ tô công tử Đi tới trước cửa sơn trại Phương hành đột nhiên đưa tay nhấn một cái Một tia liên quan đánh vào khắp nơi Đại trận như là gợn nước một vòng một vòng trận văn, ba động chạy về phía phong thiên đỉnh, sau đó lại từ trên đỉnh chảy xuống, hóa thành một tầng quang mang mờ mịt bao lại cả ngọn núi. Một màn bất thình lình khiến cho phụ tô công tử kinh hãi dừng bước. Thập Cử Đại, nơi đây là ý gì? hắn nhíu mày, nhưng vẫn không có thất thú nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Thứ nhất, ta không phải là Thập Cử Đại của ngươi, theo bối phận ngươi phải gọi ta là tiểu tổ tông này không thể là loạn. lúc này phương hành ngồi xổm một chiếc cổng chạy cười tuôn tìm nói thứ hai trở về gia tộc thì nói sự tình trở về gia tộc chớ lôi kéo những chuyện khác vào chuyện khác đều dễ thương được nhưng mà nếu người muốn địa bàn của ta nói xong sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo thấp giọng nói thần tú tiểu hòa thượng thần tú như đã sớm chuẩn bị lập tức nhảy ra ngoài chống lại tiêu đình có bản đánh thì ngươi đánh vào đi tình huống truyền tiết vào một. vợ mới tới bắt đầu có hơi có vẻ nhẹ nhàng, ở trong chớp mắt đã trở nên túc sát. Sắc mặt các tu sĩ đại biến, gần như là vô ý thức cách xa một chút. Bến cho bị vạ lên, cách khá xa, thì chiếc đã gần một chút, không muốn bỏ qua trò hay. Mà ở trong lòng, các tu sĩ cũng bội phục điều mà đầu, trước đây liền biết tiểu huyễn đàn kia xem địa bàn như là vận mình, Mỗi một người đánh chú ý địa bàn quán, đợi bị hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh đánh bài, Lúc đầu các tu sĩ suy nghĩ Thái độ quán trước mặt người viên gia tất cải biến Kết quả không ý tới Phụ tô công tử vừa lộ một chút ý tứ Đêm hắn chặn lại Không tiếc trở mặt Tiểu ma đầu thật không hồ là tiểu ma đầu Ở trước mặt viên gia thần tử Cũng dám ngang ngược như vậy Đương nhiên Càng có người bội phục tiểu hòa thượng áo trắng Ở bên người tiểu ma đầu kia Tên này thật có dũng khí về sự Nghe viên gia thần tử nói Hình như tiểu ma đầu đúng là huyết mạch viên gia Nhưng mà tiểu hòa thượng áo trắng lại không phải Người không sợ viên gia thần tử ghi hận người Sau đó tùy tiện tìm bí do chặt người sao Tập hòa thượng Dám làm cả với thiếu chủ chúng ta Màu mau vả miệng Tử riêng phẫn hận không thôi Nhìn thần tú nổi giận quát Là thiếu chủ các người vô lẽ với sư huynh của ta trước Sao người không vả miệng đi Thần tú đứng ở sau lưng phương hành Giò cái đầu ra không phục nói Nói hiểu nói vượn Một lời của thiếu chủ nhà ta đều là hảo ý vô đã khi nào cướp địa bàn của người ta còn không nói là vô lẽ đây là vì giúp hóa giải đại kiếp còn nhân vị tới mặt mũi của thiếu chủ nhà ta lại không biết tốt xấu sao Hoàng Anh nói chuyện vừa gấp vừa nhanh sắc mặt khó coi làm cho thần tú nhất thời im lặng hơi do dự hắn dứt khoát chống eo lên kêu có bản lĩnh người đến đánh ta đê người Hoàng Anh tức đến rùn lên thập cửu đệ người cố chấp như vậy sao Sau một hồi lâu, phù tô công tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng, đè xuống tất cả tạp âm ở xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, ở trên mặt phù tô công tử, nhìn không ra gì nộ, thành âm cũng không có chút chấn động. Nhưng mặc cho là ai, thì cũng có thể nghe ra trong lời nói quán không vui. Làm cho các tu sĩ tâm tư dị động, loáng thoáng xuất hiện cảm giác xem kịch vui. Một cái là viên gia thần tử, một cái là huyết mạch viên gia lưu lạc ở bên ngoài. Bây giờ nhận nhau, đã là muốn đánh nhau một trầu trước lại nói sau sao. sao. Đây là không liên quan gì tới cố chấp cả Nếu viên gia các người không muốn nhận ta Vậy thì thu trút tâm tư kia đi Địa bàn của ta là của ta Nếu ta hài lòng với viên gia các người Tương lai cơ duyên trong bảy địa giới này Có thể cho viên gia các người một phần Nhưng mà nếu ngươi vừa đến đã muốn đoạt địa bàn của ta <cười> Vậy thì không cần nói nhiều nữa Lời ấy nói có chút ngang ngược Các tu sĩ xung quanh sắc mặt cổ quái Làm xong chuẩn bị xem trò vui sắc mặt của phù tô công tử âm trầm như nước Nửa ngày sau mới lại đủ này Ngươi phải biết Ta là đang giúp ngươi giải tài kiếp Hai phần đại lễ trước ta có thể thu Nhưng mà cái phần thứ ba kia Không cần ngươi xíu vào Phương Hành yếu ai trả lời Ta làm thịt hai huấn đàn kia Là bởi vì bọn họ Xúc phạm khế ước Vốn đã nói Ai cấp được địa bàn chính là của người đó Nếu bọn hắn vừa thấy chỗ tốt Ngay cả mặt cũng không cần Vậy mà ở phía sau đào góc tường nhà ta Còn lấy gia tộc tới dọa ta Không làm thì thay người bọn họ Mặt mũi của tiểu gia để ở nơi nào <cười> Nếu như ta thực là vì người viên gia Vậy thì sợ mặt mũi của viên gia cũng không còn rồi Người còn muốn ta bồi hai người bọn họ Hai ngọn núi sao Là cái cảm giác cách làm của bọn hắn không có vấn đề sao Vậy tốt Thời điểm tiểu gia ta tự do tự tại Còn không ai dám trâu trọng ta Chẳng lẽ vừa dính lúc quan hệ với viên gia các người Ngược lại thành huyễn đàn Ai cũng có thể chứng tiện như sao <cười> Vậy người đi qua chỗ nào mà không mát đi Dạng chân thích như ngươi Đánh chết ta cũng không nhận Hắn nói chuyện Lại làm cho các tu sĩ âm thầm gật đầu Thường nói tưởng hoa đầu miệng lưỡi bén nhọn Hôm nay gặp mặt quả như là danh bất thư truyền Ngay cả sắc mặt của phù tô công tử cũng thay đổi Nhớ mày Ân hàm ý nộ Việc này ta có thể làm chứng Phương Đạo Hiểu nói là thật Lúc này đám tu sĩ Không người nào dám nói chuyện Lại có một người nhàn nhạt mở miệng chậm rãi đi lên. Các tu sĩ nhìn qua là Trấn uyên bộ hồng anh tướng quần sau lưng có hai tướng quần hắc giáp riêng phần mình nâng một vật đi tới trước người hồng anh tướng quần lấy một ngọc phù đưa cho phù tô công tử nói trong ngọc phù này có khế ước lúc ấy lập xuống thời điểm phương đạo hữu công phạt 17 núi hình ảnh các đạo thống làm trái khế ước cưỡng chiếm đỉnh núi này viên thế huỳnh xem xét liền biết phù tô công tử nhúm mày lộ vẻ không vui Nhưng mà không hiển lộn, nhặt Ngọc Phù lên xem xét, nửa ngày sau sắc mặt càng khó xử, thu hồi Ngọc Phù, tay vùng ra, hai thứ ước bị hắn cầm ở trong tay, muốn phương hành ký, tặng hai núi cho Mạnh ra và Hàn Gia vỡ vụn, giống như là dùng cử động này để biểu hiện cái gì đó. Hồng Anh Tướng Quân thấy vậy mỉm cười, lại cầm lên một sổ ghi chép nhẹ giọng cười nói. Đây là sổ ghi chép công trạng và chấn uyên bộ, phía trên viết rõ ràng, phương đạo hữu tặng bảo điện cho đệ tử Đại Tuyết Sơn chém giết ma màn, Chấn quân tâm là một công Sông sáu quân địch Trong ba tiếng trống đánh hạ 17 núi Đẩy ma châu ra xa thái âm hà Bảo hộ chấn uyên bộ ta không mất thái âm hà địa lợi Là một công Tặng cho chấn uyên bộ 4 núi Là một công Bây giờ chính hắn là công trạng đệ nhất nhân của chấn uyên bộ Nói đến chỗ này Có chút dừng lại Ánh mắt quét qua các tu sĩ nhẹ giọng cười nói Có lẽ ở trong quá trình lập công Hoặc nhiều hoặc ít cùng với đạo thống Ý kiến không hợp Có chút tranh chấp Nhưng mà phần công lao kia đối với thần châu Là không cách nào có thể xóa được. Các tù sĩ yên tĩnh trở lại Từng người đều bờ lộ phức tạp Nhưng trong lúc nhất thời Thật đúng là không người dám mở miệng nói cái gì cả Chẳng ai ngồi tối. Ở lúc này Chánh viên bộ Hồng Anh tướng quân đã ra mặt Thay phương hành nói nhiều như vậy Phải biết trước kia chư bộ mình Minh tranh ám đấu Hồng Anh tướng quân vẫn luôn bảo trì trung độc, Không nói một lời Có hắn nói rõ ràng như thế còn có ký ức phù và sổ ghi chép công trạng còn ai có thể lại chỉ trích tiểu ma đầu không phải trong chớp mắt tiểu ma đầu phương hành nguyên bản bị các tù sĩ coi như là người vì tư lợi hung tàn táo bạo chuyển biến thành đại anh hùng kiêu dũng tình tiến bảo hộ thần châu hết lần này tất lần khác ai cũng không bác bỏ được bởi vì hai đồ vật kia đều là thực triệu thế Huỳnh, có hai thứ này vì sao không sớm cho ta nhỉ trầm mặc hồi lâu Phụ Tô Công Tử bỗng nhiên cười khẽ mở miệng hỏi Hồng Anh Tướng Quân cũng cười nói Vừa mới gặp người Nhất thời hương phấn Chỉ lo ôn chuyện lại quên mất Phụ Tô Công Tử cua cua ống tài áo cười nói Thôi Chuyện này là ta tin vào sai lầm Của người khác Nhưng vậy không đề cập nữa Bên mạnh gia và hàn gia, Ta sẽ đi phân trần với bọn hắn Thập cửu đệ Người cũng không cần đo lắng chuyện này Trước khi đến Ma Uyên, Lão Tổ từng căn dặn ta Bảo ta phải chăm sóc người Cũng là ta có chút nóng đầy, mới suýt nữa ủy khuất người, mong người không nên oán ta. Đường đường phù tô công tử, lại hạ mình đi xin lỗi. Trên mặt các tu sĩ cảm thấy quỷ dị, không cần hình dung, giống như là gặp quỷ vậy. Trên mặt ba nu tỷ kia, thậm chí là lộ thần sắc ủy khuất thay thứ chủ. Phương Hành thì cười thả nhiên, vung tay cười nói. ai không cần, không cần, đều là người một nhà, hiểu lầm không cần nhắc lại. Hai phần đại lễ phía trước của ngươi ta vẫn rất thích vậy người còn có đại lễ khác đưa cho ta không? lời nói xoay chuyển quá nhanh khiến cho phù tô công tử giật mình, hả? mặt phương hành mong đợi nói, nói thí dụ như là tiên bảo thần khí gì gì đó của viên gia các người ấy. trong đám người vang lên thanh âm gầm ga, có người bất đắc dĩ lắc đầu, phù tô công tử thì bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chưa chuẩn bị. phương hành có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn phải xua tay. Đại trận vừa mới mở ra lùi tán Bất ác dĩ đắt đầu nói Mặc kệ như thế nào Thần thích tới cửa thì cũng mời vào ăn bữa cơm đi Mọi người đã không biết nói cái gì cho phải Tiểu ma đầu có ý tứ gì sau khiến người ta có cảm giác thân thích tới cửa Không thể không chiêu đãi vậy Mời phù tô công tử ăn uống Đến tụt cùng nó có bao nhiêu ủy khuất người Ngay cả phù tô công tử hiển nhiên cũng không nghĩ đến vấn đề này Rõ ràng cảm giác hết thầy đều trong lòng bàn tay của mình Nhưng vì cái gì cảm giác quái như vậy Đường đường phù tô công tử Lúc nào lại có cảm giác bị người ghét bỏ như thế Hơn nữa coi như đại lễ thứ ba của mình Có chút không thoải mái Nhưng hai đại lễ trước là thực mặt Trước sau tốn hao hơn 20 bản linh tình Xem như là ở Thần Châu Lại có mấy người có thể làm được Nhưng vì sao tiểu ba đầu để cho mình Sinh ra một loại cảm giác miễn cưỡng như vậy Trong lòng nghĩ rất nhiều Nhưng không cách nào nói ra Phù tô công tử hàm dưỡng hơn người Cuối cùng mặt bìm cười nhẹ nhàng cất bước đi vào trong sơn trại Bà nhà hoàn nhẹ nhàng đi chờ phía sau Tù sĩ kiếp đạo không cần phương hành dặn dò Đã cùng kính hành đấy Ông quyền bái chào Không cần chào cũng chỉ có phương hành Sở từ Vương Quỳnh và Thần Tú mà thôi Không biết vị đại sư này Sưng hô như thế nào Thời điểm đi qua người Thần Tú Phụ Tô Công Tử ngừng chân quay đầu hỏi Thần Tú cảnh giác nói Ta gọi Thần Tú Làm sao vậy Phụ Tô Công Tử giật mình như là có chút kinh ngạc đánh giá thần tú một chút cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu ha, nguyên lai like là ngươi à, tập này nghỉ đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện sorry vì hôm nay sẽ là muộn chào mọi người nhé